trưng hai trăm linh một thời chi khoảnh lò g ì p một cực đêm thứ năm mười ngày bác đi trên đường quý mặc nôn đợi nhân dừng lại nguyên nhân là đụng tới mặt khác đoàn xe mà kia đoàn xe chủ nhân rõ ràng là yến thần cùng yến, yến dương bọn họ sở tiếp thu đoàn xe đúng là đi theo lưu nam thanh mọi người như vậy một đoạn thời gian bọn họ trước tiền bất mãn cùng trong lòng oán hận không phục dần dần trở nên bắt đầu sùng bái khởi yến thần đến đương nhiên còn có yến dương có yến dương đủ loại đan dược phụ trợ bọn họ dị năng thăng cấp cùng tọa hỏa tiễn dường như lại chính là có yến dương bọn họ sẽ không sợ bị thương chết đi quả thực cùng khai treo dường như ở loại trạng thái này h ạ đoàn xe nhân rất khó không đối yến thần cùng yến dương thần p h ụ lần này yến thần cùng yến dương lưu lại là vì cách đó không xa sáu bảy tuổi tiểu nam hải trực giác nói cho nàng cái kia nam hải rất hữu dụng tiểu nam hải cùng ba mẹ h ắ n bị lúc trước đội hữu cấp từ bỏ bọn họ gặp được một đám phi thường cường đại biến dị động vật vì thế đưa bọn họ một nhà ba người bỏ xuống xe làm ngồi tiểu nam hài ba ba vì bảo hộ thê tử cùng đứa nhỏ lựa chọn tự bạo cùng này biến dị thực vật đồng quy vô thận nhưng là tiểu nam hài ba ba cấp bậc cũng không cao cho dù tự bạo cũng chỉ bị thương một phần tiểu nam hài mẹ thần sắc bi thương trượng phu là vì nàng cùng đứa nhỏ chết đi vì mâu tắc cường nàng cũng sẽ vì bảo hộ đứa nhỏ làm bất cứ chuyện gì mẹ mẹ ô ô tiểu nam hải khóc cổ họng đều c ầ m tiểu nam hải mẹ ôm đứa nhỏ lưng lộ cấp này biến dị động vật cắn xé huyết nhục mơ hồ bạch cốt đều lộ xuất ra đau không rất đau rất đau khả nàng không thể kêu lên dọa đến đứa nhỏ tiểu nam hải mẹ thần s ắ c tái nhợt con mẹ mẹ mẹ không có việc gì tình huống càng lúc càng nguy hiểm cho hiến thần nhữ mi dương dương còn chưa động thủ hiến dương hừ nhẹ ta muốn chỉ có kia một đứa trẻ chờ một chút chỉ có một nhân tuyệt vọng là lúc lại nhìn đến hy vọng tài năng rất tốt thu nạp hắn tâm chỉ cần ở thời khắc mấu chốt cứu kia đứa nhỏ về phần kia nhường đứa nhỏ không muốn xa rời mẫu thân quang là xem kia bảo hộ tư thái khiến cho nàng nhớ tới thời khinh khinh đến thời khinh, khinh thân hình toát ra trong óc khiến cho nàng cả người phiền c h á n tưởng muốn giết nàng cho nên nàng hội cứu kia một đứa trẻ nhưng tuyệt sẽ không cứu kia một đứa trẻ mẹ yến dương bình tĩnh con người giống như thời khinh khinh nhân đều đáng chết tiến thần theo dị giới đi lại đối này cũng không có gì đồng ý không đồng ý chính là yến dương biến hóa nhường hắn rất là kinh hãi nguyên lai yến dương là cái đơn thuần mà lại tốt đẹp nữ hải tử cho nên mới sẽ làm hắn phá lệ mê luyến cũng vì này vài lần tam phiên mức bỏ chính mình tên là lý trí gì đó hiện tại yến dương không phải nói không tốt mà là trên người nàng cái loại này nhường hắn mê luyến bộ phận biến mất sạch sẽ bất quá như vậy cũng tốt hắn có thể càng thêm lý trí đối mặt nàng về sau bước ra rời đi cũng có thể thuận lợi chút yến dương không có chú ý tới yến thần cảm xúc cùng c h u y ể n hoán trong khoảng thời gian này trong lòng nàng tưởng nhiều nhất chính là quý mặc nôn cùng thời khinh khinh hai người ánh mắt d ừ n g ở kia đôi mẫu t ử trên người đem liên tưởng thành thời khinh khinh cùng nàng đứa nhỏ trong lòng thế nhưng dâng lên một cỗ không hiểu hưng phấn cảm đội trưởng chúng ta không tiếp tục đi sao trong đoàn xe một người hỏi yến dương nghe ngôn thần s ắ c nhu hòa xuống dưới phía trước có hung manh biến dị động vật chúng ta vẫn là chờ một chút lúc này đi lên đại gia nhưng là hội bị thương tuy rằng ta có quan hệ dị năng có thể cấp đại gia chữa thương nhưng vẫn là không nghĩ nhường đại gia bị thương á học bi lở vệ l ì y đòi ổ